Bạn đang nghe tác phẩm Ai làm được? Tác giả Hồ Biểu Chánh. Giọng đọc Quỳnh Như, trược thu và phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Chương 1. Ông Bạch Khiếu Nhàn, tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe, từ khi con gái ông bất hạnh, Tuổi phận thon giòn nên ít muốn đi chơi, cứ lui cui ở nhà hoặc sửa kiển xem hoa hoặc uống trà đọc sách. Năm 1894, một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt. Bạch khiếu nhàng minh mặc áo quần trắng toàn bằng lụa trắng, dài giác khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau mà hướng mát. Khi ông dừng chân đứng coi sáp nhỏ lội đua, khi ông mỉm cười bày chó trượt nhau cắn lộn, mặt trời chen lặng, gió càng thêm mát mẻ, khiếu nhàn đi lần tới quán cơm chú Ly, tuy chưa mỏi chân, song ông khát nước. Chú Ly ngó thấy ông lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, ngó quanh quất không thấy khách ăn uống. Duy có một người trai trạc chừng 17-18 tuổi đương ngồi tại bàn gần cửa mà giết Ông thấy người miệng rộng, môi dày, dai ngang, tráng chợt, tóc hớt cục, mắt trạng ngời Tư cách nghiêm trang, mặt mày sáng trở, tuy y phục tầm thường mà hình dung không phải như người thường Bởi vậy ông cứ ngồi ngó hoài Người trai ấy viết ít chữ rồi ngó sửng phía ngoài đường Ngó rồi dây vô viết Rồi lại ngâm nho nhỏ Chú lì rót một chén nước trà nóng đem lại mời khiếu nhàn uống Khiếu nhàn tay bưng chén nước mà mắt ngó người trai ấy hoài Cách một hồi thấy tên trai ấy dò miếng giấy viết nãy giờ Mà quăng dưới đất Rồi đứng dậy bước ra ngoài đường Chú lì rót thêm nước cho ông uống Ông biểu lượm miếng giấy cho ông. Ông dở ra thấy có tám câu thi như vậy. Ti hộ sương dầm gió hắt hiu, Đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu, Trong quê giả dụi dừng trăng tối, Lạ cảnh cây co chén trừ chiều. Cao thấp nát ngang con sóng lượng, Ngạc ngào đứt trụt tiếng chim kêu. Có khi ra ngóng miền giang chữ, Nước mắt tuôn theo giọt thủy triều Khiếu nhàn đọc hết bài thi Thấy văn chương tao nhã thì khen thầm Mà thấy ý tứ thảm sầu lại tội nghiệp Nên tính ngồi nán đợi người ấy trở vô Đặng làm quen Hỏi coi người ở đâu cho biết Té ra ông ngồi đợi chót giờ mà không thấy Bèn kêu chú lì mà hỏi rằng Này! Người trai hồi nãy đó ở đâu lại đây? Nị biết không? vào quán của nị sao không thấy ăn uống chi hết Lại viết mấy câu thi rồi bỏ đi đâu mất? Khi ăn cơm uống rượu hồi chiều rồi mà Khi đi chơi một lát về ngủ chứ Ủa? Nếu vậy thì người ấy ở đậu trong quán nị hay sao? Ờ Người ở đâu lại vậy? Nị biết không? Ở Long Hổ mà Khiếu nhàng thấy khuya nên đứng dậy từ giả chú lì mà về, chẳng về vừa ra tới cửa lại gặp cậu trai ấy bước vào, ông bèn trở vào hỏi rằng Trò em ở đâu lạ mà qua không biết? Thưa bác, cháu ở Vĩnh Long Trò em ở Vĩnh Long xuống đi chơi hay có việc chi, không có quen hay sao mà ở đậu trong quán như vậy? Khiếu nhài hỏi và kéo ghế mà ngồi Cậu trai ấy thấy ông y phục phong lưu Không hiểu là ai nên đứng ké né mà đáp rằng Thưa bác, cháu đến đây quyết kiếm việc làm ăn Xong đã ở mấy ngày rầy mà chưa kiếm được việc chi hết Trò em ngồi mà nói chuyện chơi Khi nãy trò em bước ra ngoài rồi tôi có lượm bài thi tôi đọc Chẳng hay trò em làm bài thi ấy có ý chi vậy? a bác cháu ngồi buồn trong lòng cảm hứng nên ng ngủ ý mà làm giải buồn đó thôi chứ có ý chi đâu Theo ý tứ trong bài thi đó thì thân trò em chẳng là gian trung lắm Dạ thưa phải tôi có học chút đỉnh nên tôi thương học trò Tôi đọc bài thi của em rồi nãy giờ có ý ngồi đợi chờ em trở vô Đặng làm quen chuyện giảng chơi trò em xuống đây tính làm công việc chi. Lập tiệm buôn bán hay là tính khẩn đất làm ruộng Chẳng giấu chi bác Cháu cũng biết thà hèn mà mình làm chủ mình còn hơn là sang mà đi làm tớ thiên hạ Thiệt cháu muốn hoặc buôn bán hoặc làm ruộng Hoặc làm nghề chi khác cũng được Dầu cực khổ chẳng nệ gì Miễn là khỏi lòn cuối thì thôi Ngặt tiền thì cháu không có nhiều Còn nghề thì cháu không thạo Cháu xuống đây có ý muốn tìm chỗ ở dạy học, thảm vì cháu không quen biết ai, nên hôm nay chưa kiếm được chỗ nào mà ở. Khiếu nhàng nghe mấy lời thì động lòng thương, vừa muốn hỏi nữa, bỗng có bốn người khách kéo vô quán ăn bánh uống nước, nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện bèn đứng dậy nói rằng. Chưa biết nhau thì thôi, hể biết nhau rồi thì đừng ngại. Tôi chưa ăn cơm chiều nên bụng đã đói rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài thì chú lì buôn bán không được, chắc chú phiền. Vậy tôi xin mời trọ em vô nhà tôi nói chuyện chơi. Thưa bác, như bác có lòng thương tưởng muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác biểu chứ cần chi phải mời thỉnh. Theo lễ phải mời chứ. Hai người dắt nhau ra đi lúc đi dọc đường, khiếu nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu trai ấy thấy ông ít nói nên cũng lặng thinh, nhưng mà trong trí thầm tưởng có lẽ ông già này trong nhà đủ ăn, còn cháu đông đảo nên tính trước mình về dạy học. Chẳng dè đi khỏi chợ dừng 4500 thước, tới một cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại mà mời khách vào nhà. Cậu trai ấy vừa bước vô sân thì thấy một sân giật tốt tươi, Có non bộ hồ sen, ba tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường thơ diện. Vào nhà rồi, khiếu nhàn kéo ghế mời ngồi. Cậu trai ấy dòm coi trong nhà bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhượng mà lại nhút nhát nên ké né không dám ngồi. Khiếu nhàn cười mà nói rằng, «Trò em chấp lễ quá vậy, hết vui rồi còn gì!» Tục thường họ hay bắt phép, dành nhau ngồi trước, ngồi sau. Tôi ghét cái tục ấy lắm. Dí như tôi có làm quan đi nữa, thì ra chốn công đường tôi mới có quyền. Chớ đứng ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi, tôi cũng xưng tôi lớn nữa sao. Ngồi đi, ngồi nói chuyện chơi. Cậu trai nghe mấy lời hạ cố, thì trong lòng bớt nhút nhát, xong vẫn cứ nói khiêm nhượng rằng. Thưa bác, Lời bác nói rất phải, tuy vậy cháu là kẻ hèn, lại tuổi tác đáng con cháu, nên cháu đâu dám đồng bàn với bác. Ôi, còn luận tuổi tác mà làm gì, tôi mời thì trò em cứ diệt ngồi, cùng kính bất như phụng mạng. Cậu trai ấy ké né kéo ghế ngồi sụp phía sau, khiếu nhàn không cho, một hai cứ biểu ngồi ngang mà thôi. Uống vài chung trà rồi có một tên gia đình bước ra thưa nho nhỏ. Khiếu nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu trường dùng cơm. Cậu trai ấy xin từ, nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Khiếu nhàng theo ép dùng thêm, nên cực chẳng đã phải dưng lời, vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai ấy dòm coi nhà cửa mênh mông mà không thấy dạng bà chủ nhà này hay là con cháu chi hết. Chỉ vài đứa gia đình ra vô mà thôi thì lấy làm kỳ. Còn khiếu nhàng ngồi liếc khách một hồi rồi hỏi rằng. Chẳng hay trò em tên họ chi, cha mẹ còn mạnh giỏi hay không? Thưa bác! cháu họ Phan tên Chí Đại, tổ quán ở Dũng Liêm, ông thân cháu mất hồi cháu được 5 tuổi, còn bà thân cháu mới mất vài tháng nay. Nay trò em niên kỷ đặng bao nhiêu? Thưa cháu mới 18 tuổi chưa có vợ. Nếu vậy thì bài thơ tự thuật của trò em hồi chiều trúng lắm, mà cha mẹ khuất rồi không có để sự nghiệp chút đỉnh gì hay sao, nên trò phải bỏ xứ mà đi kiếm công việc làm ăn. Đầu trò em thuật rõ việc nhà cho tôi coi thử coi, được không Chẳng giấu chi bác. Khi ông thân cháu khuất rồi nhà nghèo, mẹ quá con thơ, gian trưng nhiều nổi. Ông Nhiêu Lan là anh em bạn thiết của ông thân cháu, thấy dậy động lòng. Mới lo lúa cho mẹ con cháu ăn, rồi giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn mua bán trầu câu, đặng kiếm lời độ nhược. Khi cháu được 7 tuổi, ông đem cháu về mà dạy học chữ nho. Cháu học tới 12 tuổi thuộc hết bộ minh tâm và bộ tứ thơ, rồi ông nói với cháu, đời này chữ nho để mà lập trí, không phải để lập thân. Ông mới đem cháu mà gửi ở nhà người quen của ông là hội đồng diễn tại Vĩnh Long, đặng cháu vào trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông hội đồng diễn giàu có lớn, nên cháu ở đậu ông không ăn tiền ăn. Ông lại nói ông có một đứa con mà thôi, nó cũng học tại trường tỉnh, nếu có cháu ở thì đi học với con ông cho có bạn. Phận cháu nghèo khổ, nghe ông Nhiêu Lan nói phải học chữ tay lập thân mới đặng thì cháu quyết tráng mà học. Dầu khó nhọc cho mấy cháu cũng chẳng nệ. Tới giờ thì cháu đi học, Mãng giờ về thì cháu phải giúp việc trong nhà hoặc lấy trầu cho khách ăn, hoặc nấu nước cho ông hội đồng. Cháu ở đó trọn 5 năm, thiệt là cực khổ. Đi học phải ôm sách dở cho cậu Hai Khanh là con ông hội đồng, về nhà thì giặt áo quần cho cậu, ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở, ngủ thì ngủ dưới nhà sau. Tuy cực khổ mà cháu không buồn, cháu có lo một điều là lo cho bà thân cháu ở nhà không biết ấm lạnh no đói thế nào. Lâu lâu ông Nhiêu lên Vĩnh Long bổ thuốc một lần, mà lần nào ông cũng ghé thăm cháu và cho đôi bà các bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại cháu còn cảm thương ông Nhiêu, ông cho cháu hai các bạc, cháu vui mừng cũng bằng thiên hạ họ được 200 đồng. Phan trí đại lặng thinh một hồi, rồi tặng hắn một cái và nói tiếp rằng Cháu cực chừng nào tráng học chừng ấy, quyết học cho thành danh đặng ngày sau làm có tiền mà đền ơn cho ông Nhiêu và trả thảo cho mẹ. Rủi quá, từ khi cháu lên tới lớp nhất thì ông Nhiêu mang bệnh, yếu chơn nên không đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vào trường Mỹ Tho thì ông đã ly trần cháu hay tin buồn trầu, bước trước chịu không được, một là tiếc ông Nhiêu không sống lâu đặng ngày sau cháu đáp nghĩa đền ơn, hai là lo nỗi mẹ ở nhà bấy lâu nay thiếu thốn, nhờ có ông Nhiêu, nay ông mất rồi còn ai hảo tâm mà nhờ cậy. Cháu viết thơ về nhà mà phân phiền với bà già cháu thì bà già cháu mượn người viết thơ trả lời cháu tráng mà học chẳng cần phải lo việc nhà còn như cháu muốn đền ơn ông nhiêu thì cứ học cho thành danh như ý ông muốn ấy là cách đền ơn của người quân tử cháu dưngg lờiời mẹ ngày đêm ráng học b dậy anh em một lớp cháu không thua trò nào hết Cháu học tại trường lớn Mỹ Tho gần được 2 năm. Ngày nọ cháu đi chơi, gặp người một xóm nói bà già cháu đau nặng. Cháu kinh tâm lật đợt xin phép ông đốc học 6 ngày đặng về thăm mẹ. Ông đốc học nghi cháu nói dối nên không cho phép. Cháu khóc lóc năn nỉ hết mà cũng không thể được. Cháu xốn sang, ăn ngủ không yên. Một nỗi lo mẹ không tiền uống thuốc, hai lo ở nhà không ai chăm sóc. Qua ngày sau, trong lòng cháu bước trước quá không chịu được, nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học cũng không cho, mà chuyến này lại rầy và hâm đuổi cháu. Cháu nghĩ phận có một mẹ già, cháu tráng học mà có ý lập thân đặng ngày sau nuôi mẹ. Nếu mẹ cháu chết rồi, cháu học mà làm được ông gì cũng vô ích. Khi cháu bước vô nhà thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường, trong nhà vắng teo chẳng có ai hết, cháu quăng gói chạy lại ôm mẹ mà khóc. Mẹ cháu nhướng mắt nhìn cháu rồi tắt hơi, không nói được một tiếng chi hết. Chí đại thuộc lại đến đó thì đau đớn, dằn lòng không được nên giọt lụy tuôn dầm về. Ông khiếu nhàn chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng... Làm người lắm lúc có nhiều khổ não chịu không được, trò em còn nhỏ nên chưa gặp khổ não bao nhiêu, phận tôi đã già rồi nên tôi gặp khổ não không biết mấy lần mà kể cho siết. Chí Đại nói tiếp rằng, cháu lạy xóm làng xin họ giúp tống tán bà già cháu xong rồi thì cháu buồn rầu chẳng biết làm việc gì cháu mới bán hết nhà cửa gom góp được 79 đồng bạc trả nợ gần hết 25 đồng còn dư được 54 đồng cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho tính vào lạy ông đốc học mà xin học lại Ông đốc học nói vì cháu bỏ trường mà trốn, ông chạy giấy cho quan trên, ông không thể nào cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói ngẩn ngơ, lùi gót trở ra, nước mắt tuôn dầm về. Chừng ấy cháu mới biết đường đời thiệt là nhiều chỗ gây go, tuy cháu buồn rầu, song chẳng hề khi nào cháu thối chí, cháu quyết đi kiếm thế, làm ăn, dầu cực khổ cháu chẳng nài, miễn là đừng nhục danh giá thì thôi. Ban đầu cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm, cháu tuy học ít, xong chữ viết hay, có lẽ cháu làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ kinh thành là chốn đô hội, chẳng thiếu chi nhân tài, kẻ lỡ giận như cháu sợ e không chan lớn với họ được. Bởi vậy cháu mới lần bước xuống đây tính kiếm chỗ dạy học và nuôi miệng. Nào về cháu xuống đây đã 5 ngày rồi mà kiếm chưa được chỗ dung thân cháu lấy làm buồn, nên hồi chiều cháu uống thử vài đồng xu trụ̣ rồi làm thi giải buồn, không dè bài thi ấy lại được đến trước mặt bác. Khiếu nhàn nghe Đại thuật hết tâm sự, biết Đại là trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, càng đem lòng thương, ông giấn hút thuốc và nói rằng: Phận trò em lận đận nghe nói ai cũng động lòng, song trò em nên biết Ở đời người có chí lớn hơn người có của, bởi vì người có chí tuy bây giờ không có của, song một ngày kia phải có. Chớ người có của mà không có chí, sợ em một ngày kia của tiền mất hết mà chí lập cũng chưa được. Trò em vừa mới gặp đại tang tự nhiên phải buồn rầu, mà trò em xét lại thử coi con người ai khỏi mấy cái quả ấy đâu. Thôi trò em chẳng nên buồn lắm, hãy để tinh thần lo lập thân danh đặng hiển vinh cha mẹ. Bây giờ đây trò em nghèo, mà nếu trò em có chí lớn thì làm giàu chẳng khó gì, mà làm trai phải lấy danh giá làm trọng, chứ giàu nghèo có sá gì, bởi vì có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu mà buồn lắm, như phận tôi đây. Nhà cửa kinh Dinh bạc tiền đầy giấy cho em thấy như vậy tưởng tôi vui lắm sao Không Tôi buồn lắm Tôi không có con trai Hồi trước tôi có một chút con gái phải nó còn năm nay nó được 37 tuổi. Khi nó còn nhỏ mẹ nó khuất sớm, tôi dạo ra hoạnh quẻ trong chốn gia đình chỉ có vui với con mà thôi. Tôi thương nó thái quá, nên ráng dạy nó học chữ nho cho nó biết lễ nghĩa mà ở đời. Đến chừng nó được 20 tuổi tôi mới gã nó lấy chồng. Chồng nó là quan Phủ Lê Xuân Thới, bây giờ đang ngồi quận Cà Mau này đây. Nhắc tới đó tôi càng thêm buồn, mạng số con tôi thiệt là vắng giỏi. Có chồng được 7 năm, đâu sơ sài chẳng có chi nặng mà phải bỏ mình, nghĩ thiệt buồn quá. Nó có để lại một chút con cái, mà rễ tôi nó bắt ở bên dinh không chịu cho ở với tôi, nên tôi ở một mình hoành hiu, hễ buồn thì uống nước trà coi sách, không có ai chuyện giảng chi hết. Chí đại thấy khiếu nhàng có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng nên nói rằng, Thưa, từ ngày bác gái mất rồi, bác không tính chấp nối nơi nào sao bác? Việc ấy tôi không tính. Cháu tưởng nếu hồi trước bác kiếm chỗ chấp nối thì ngày nay bác ít buồn mà ngày sau bác lại có con trai nối nghiệp nữa. Việc thành bại đều tại trời. Nếu số tôi không có con trai thì giàu tôi cưới vợ khác sợ cũng không có được. Khi vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi như vậy. Xong tôi nghĩ tôi cưới vợ khác may mà gặp chỗ hiền đức chẳng nói làm chi... Rủi gặp người không có hạnh Họ về nhà rồi húng hiếp con tôi Thì còn thêm nhọc lòng tôi nữa Bởi vậy tôi mới ở một mình mà nuôi con Tưởng hể có phước con gái cũng như con trai Thiệt tôi không về con tôi vắng mạng như vậy Trống nhà công sở đã trở canh ba Khiếu nhàn đứng dậy nói rằng Nói chuyện chơi chưa đã thèm mà đã khuya rồi Thôi, trò em uống một chén nước rồi đi ngủ Tôi có biểu bài trẻ dọn chỗ cho trò em ngồi đây. Này, theo lời trò em than với tôi hồi nãy thì trò em xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở mà dạy học. Vậy thôi để sáng mai tôi qua bệnh viện, tôi hỏi trẻ tôi coi nó có cần dùng ký lục thì trò em qua mà làm giúp với nó được không? Thưa bác Cháu mới gặp bác một lần mà bác tỏ lòng hạ cố lo lắng cho cháu như vậy. Ơn ấy cháu lấy chi đền đáp cho dừa. Ôi! Nói chuyện nhân nghĩa làm gì? Tôi thấy trò em côi cúc đã có khiếu thông minh mà lại có lòng trung hậu nên tôi thương. Tôi tính như vậy mà muốn cho trò em có chỗ làm ăn, đặng gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi! Trò em nghĩ đi! Để sáng mai tôi cho trẻ ra quán, sách đồ hành lý đem vô đây mà ở Học trò mà ở quán xá như vậy, đã cực khổ mà lại khó coi lắm Chí đại lại cái giường để tại trái trên mà ngủ Mùng gối chiếu mền thấy đều sạch sẽ Sáng bữa sau, anh ta thức dậy sớm, trử mặt rồi bước ra trước hiên mà xem kiển Cách chẳng bao lâu, có một cô trạc chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo tím, đầu choàng khăn trắng, đi giày theo, cặp dù đó. Gương mặt sáng như hoa nở, hàm răng đều như hột bắp, tướng đi dịu dàng, dùng nhang tuấn tú ở ngoài bước vào sân. Bộ muốn đi thẳng lại cửa cái mà thấy có chí đại đứng đó, nên quẹo qua tay trái, đi dọc theo tường rồi đi thẳng vô sâu nhà. Chí đại nghi cô ấy là con gái quang phủ qua thăm ông ngoại. Thiệt quả, cô vừa vô tới nhà trong thì nghe tiếng khiếu nhàng hỏi Cháu qua sớm giữ hồn, có cha cháu ở nhà hay không? Rồi lại nghe tiếng trả lời nho nhỏ rằng Thưa, cha cháu có ở nhà mà còn ngủ. Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất lâu Rồi khiếu nhàng mới ra mời chí đại vào uống nước trà. Tiệc nước vừa xong kế tới tiệc cơm, ăn cơm rồi, khiếu nhàng biểu chí đại đi với một tên gia đình ra quán, lấy hành lý đem vô nhà ông mà ở, còn ông cũng sửa soạn thay đổi y phục mà đi qua vinh quang phủ. Đến trưa khiếu nhàng về, vừa bước vô cửa thấy chí đại đã đem đồ hành lý vô rồi thì gật đầu cười và nói rằng May quá, bên phủ đang kiếm một thầy ký bạ điền và nhật ký trác giấy. Tôi thuật công chuyện của trò em cho trẻ tôi nghe, thì nó cũng động lòng thương, nên nó biểu trò em chiều nay qua đó mà làm. Tiền lương mỗi tháng là 12 đồng, để rồi sau đó nó sẽ sinh quan trên cho ăn lên». Xong quá, trò em qua phủ mà làm, hể mãn giờ về bên này ở chơi với tôi cho có bạn, để tôi viết thơ đặng chừng 2 giờ trò em cầm mà đi. Chí đại nghe nói hết sức mừng trở, chẳng biết lấy lời chi mà tạ ơn, cho nên vừa nói lính quýnh rằng. Ơn tế độ của bác, giàu muôn đời cháu không quên được. Đúng hai giờ chiều... Chí đại cầm bức thơ của khiếu nhàng mà qua Vinh quang phủ. Quang phủ ngủ trưa chưa thức dậy, nên phải ngồi ngoài chờ hơn một tiếng đồng hồ. Chừng nghe lính nói quan lớn thức dậy, chí đại lật đật trao bức thơ vô. Tưởng thầm rằng quan lớn đã dậy, mình làm việc hế được thơ chắc cho kêu mình vô liền. Nào dè quan lớn còn hút chưa ra khách, nên chí đại phải ngồi gần một giờ đồng hồ nữa. Lối 4 giờ rưỡi quan phủ bước ra, làng dân thế dạng đều đứng dậy hết thảy, Chí đại bước tới chắp tay xá ba cái, quan phủ ngó Chí đại rồi hỏi rằng: Thầy ở bên ông gia tôi phải không? Bẩm quan lớn phải. Vậy thì vào đây, ông gia tôi có nói chuyện lương bổng cho thầy nghe rồi chứ? Dạ có rồi. Đâu thầy làm ít bữa coi thầy làm được hay không? Chí Đại theo Quan Phủ bước vào nhà hầu, thấy có một thầy chừng 40 tuổi đưa ngồi cúi mặt xuống bàn mà giết. Quan Phủ dạy Chí Đại nhắc ghế lại, ngồi gần đầu bàn ấy rồi biểu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí Đại chép. chương 2 Chí đại hãy tới giờ hầu thì qua Dinh Quang phủ mà làm việcản giờ rồi thì về nhà khiếu nhàng mà nghỉ đã có nơi nương tựa nên lòng thương nhớ cha mẹ với ông Như La Tuy không ngu nhưng mà diệt ấm no chẳng còn lo lắng nữaí đại giới khiếu nhàng gần gũi nhau lâu chừng nào càng mến nhau chừng nấy khiếu nhàng coií đại cũng như con cháu ruột trong nhà Chí đại kính mến khiếu nhàn chẳng khác gì sư phụ. Có đêm hai người bàn luận diệt đời với nhau, ông già đã lịch lãm nhân tình nên mỗi lời đều dè dặt, người trẻ còn tự cường tự đắc nên mỗi lời đều cứng cỏi. Nhưng mà hai người chẳng khi nào chỏi với nhau, trẻ có tánh nóng nảy thì già chỉ lẽ tránh mà khuyên lơn, già có chán đời thì trẻ dùng lời êm mà an ủi. Còn việc làm bên phủ thì trí đại đã có sẵn tính thông minh mẫn cán mà còn thêm biết đọc, biết nói tiếng lan sa, công việc làm chẳng hề để trễ nải. Hể có quan lan sa đến thì anh ta thông ngôn, hể có giấy tờ chi bằng chữ lan sa thì anh ta cắt nghĩa, bởi vậy quan phủ càng ngày càng trọng dụng, các việc cho trí đại coi sóc hết thảy. Chí Đại làm dù được 1 năm thì quan phủ xin tăng lương thêm mỗi tháng 15 đồng, lại cậy Đại mỗi chuối nhật qua dinh dạy giùm con trai nhỏ của ông học chữ quốc ngữ. Bạch Hiếu Nhàn tổ quán ở Thừa Thiên. từ khi con gái ông bất hạnh rồi thì ông buồn rầu, nên ông không ra trung kỳ mà thâm mồ ông bà được. Năm ấy ông tính đi ra Huế mà thăm tổ quán chơi 1 tháng. Ông cậy trí đại ở nhà coi chừng nhà cửa dùng cho ông. quan phủ hay tin ấy thì qua nhà thăm khiếu nhàng và nói rằng «Cha có buồn thì đi chơi ít tháng đặng giải khuây, nhà cửa để đó cho sắp gia đình nó coi, ai dám phá khoấy chi mà lo, chơi cha đi mà cha bắt thầy ký ở giữ nhà cho cha, thầy ở một mình buồn so, chịu sao cho nổi». Để thầy qua bên phủ thầy ở làm việc cho tiện và dạy thằng nhỏ nó học luôn thể, chừng nào cha về rồi thầy sẽ trở về bên nay thầy ở. Khiếu nhàng suy nghĩ một hồi rồi gợt đầu nói rằng, tính như vậy cũng được. Quang phủ Lê Xuân Thới nói, tuổi mới vừa 44 mà vì ông này có bệnh hút nên hình dáng gầy mòn, nước da huỳnh đáng, bộ coi như người già 55 tuổi. Vợ trước ông là con gái Bạch Khiếu nhàn, chết để lại một đứa con gái tên là Lê Bạch Tuyết, năm nay đã được 17 tuổi rồi. Còn bà vợ sau tên Nguyễn Thị Phương, vốn con của một ông hương thân ở Đầm dơi, mới 27 tuổi. Dung nhang đẹp đẻ, dằn nói khôn lanh, có sanh một đứa con trai đặt tên là Lê Xuân Sắc, năm ấy mới 10 tuổi. Quang Phủ ngồi quận Cà Mau đã hơn 8 năm rồi, khi trước làm cai tổng, rồi mới bổ lên tri huyện, sau lần lần thăng chức tri phủ. Ông tùy tánh giải đải, song lòng hiền từ chẳng hề bó buộc nhân dân. Mà cũng ít khi làm hại làng tổng Bởi vậy ai cũng kính mến ông Nếu có phiền ông Là phiền về sự ông tối tâm Không thấy việc quấy trong chốn gia đình Để cho bà Phú cầm trọn quyền Bà muốn khiến ông thế nào cũng được Nói cho phải Bà Phú thiệt chẳng phải như người thường Bà khôn ngoan lanh lợi Tuy bà được yêu và được quyền Nhưng mà chẳng hề khi nào bà dùng yêu Hoặc dùng quyền ấy mà yếm chế Hay là cưỡng bức chồng bao giờ Nếu ý bà muốn diệt chi Thì bà dùng lời nhỏ nhoi khiêm nhượng Mà phân với chồng luôn luôn Mà hể bà phân thì ông nghe Chưa thấy ông trái ý lần nào Nên lời dịu ngọt của bà Nghĩ thật là độc ác hơn lời sổ sàng Của các đàn bà khác Bà Phủ thấy con ghẻ là Bạch Tuyết Từ nhỏ chí lớn tính nết dè dặt, ít nói ít cười mà còn là cháu ngoại khiếu nhàng. Hể khiếu nhàng qua đời rồi thì con hưởng trọng gia tài rất lớn. Nên thổ nay bà để ý gã bạch tuyết cho thằng cháu ruột của bà tên là Thằng Đồ, con xã trưởng làng Tân Thuận. Tuy bà tính thầm mua kế làm giàu cho cháu như vậy, song thở nay bà không nói ra, một là bà thấy Bạch Tuyết còn nhỏ, hai là sợ khiếu nhàn cản ngăn nên bà không dám nói, nhưng mà bà đã dọn đường trước, đặng chừng bà muốn đi bà khỏi đạp trong gai, ở trong nhà bà tiêu ngon ngọt với Bạch Tuyết luôn luôn, bà săn sóc miếng ăn, chỗ ngủ mua sắm quần tốt áo lạ cho cô, dầu cô không muốn bà cũng làm. Chẳng hiếu gì cớ nào bà yêu Bạch Tuyết như vậy mà tính cô thường lạc lẻo với bà hoài. Cô đương vui cười mà hễ thấy mặt bà thì cô ké né buồn xo, so. không ai biết chắc cô sợ bà hay là cô ghét. Nội nhà, Bạch Tuyết chỉ ưa nói chuyện với ông Sen mà thôi, bởi vì ông Sen hồi trước ở với khiếu nhàng, chừng khiếu nhàn gã cho con quan phủ thì ông theo đặng đỡ tay chơn. Đến khi mẹ Bạch Tuyết qua đời thì ông ẩm bồng, săn sóc Bạch Tuyết nên Bạch Tuyết triều mến. Khiếu nhàng đi Huế rồi, thì chí đại đem rương qua dinh Quang Phủ mà ở. Hể làm việc rồi, tránh thì anh ta dạy con trai Quang Phủ học. Tuy ban đêm anh ta ngủ tại bộ gián lót tại cửa sổ phía trước, xong ăn cơm thì Quang Phủ cho ăn chung một mâm với vợ con, lại ông cho phép song pha vô nhà trong nữa. Chí đại thường thấy bạch tuyết hoài, nhưng mà thấy thì thấy chứ anh ta không dám ngó, lại cũng không có dịp nào mà nói chuyện. Bà Phủ thấy khiếu nhàng đi khỏi đến 5-3 tháng mới về. Nhắm dịp này là dịp tốt cho mình thi hành kế sách đã tính xưa nay, nên ban đêm vắng vẻ, bà làm thuốc phiện cho ông, bà mới thỏ thẻ tỏ ý bà muốn gã bạch tuyết cho cháu bà. Ban đầu quan phủ không chịu, ông nói rằng ông có chút con gái, ông coi nơi nào hay chữ ông gã chẳng luận giàu hay nghèo. Bà không cãi với ông hồi đó, thủng thẳng lựa lời khôn khéo mà châm chích. Nhất là bà cắt nghĩa cho ông nghe rằng bà không có con gái, tuy bà không đẻ Bạch Tuyết, song thủa nay bà dưỡng nuôi săn sóc nên yêu mến chẳng khác nào máu thịt của bà. Nếu ông gả cho người học giỏi, hễ họ cưới rồi thì họ dắt đi xa, bà lìa Bạch Tuyết bà thương nhớ, chắc không khỏi sanh bệnh. Nếu ông gả cho cháu bà thì bắt nó ở đây luôn cũng được tiếng gã con gái mà cũng như có thêm được một đứa con trai nữa, nghĩ coi tiện biết chừng nào. Hoàng Phủ nghe bà thỏ thẻ mới dài ngày thì ông đã đổi ý, nên chịu gã con cho cháu. Bà Phủ muốn cho hai trẻ thành hôn cho mau, đặng chừng khiếu nhàng về, dầu ông không chịu thì việc đã lỡ rồi, ông không thể làm sao được. Bà Phủ mới khuyên chồng tỏ riêng về việc hôn nhân cho Bạch Tuyết hay rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Vì bà là mẹ ghẻ mà lại gả cho cháu bà nên bà không muốn nói với Bạch Tuyết chuyện đó. Quang Phủ khen bà dè dặt nên biểu bà vào phòng mà nghỉ để cho ông nói chuyện với con. Trong nhà tôi tớ đều ngủ hết. Ông kêu Bạch Tuyết thức dậy ra đứng giữa bộ dáng chỗ ông nằm hút Đèn đốt lưu lưu, ông lặng thinh ngồi dấn thuốc một hồi rồi tầng hắn một tiếng mà nói rằng Này con, năm nay con đã lớn rồi nên cha tính gã con lấy chồng, vậy con lo sửa soạn trong ít ngày nữa cha sẽ cho đi lễ hỏi. Bạch tuyết chưng hững, đứng ngó cha sửng sốt, cách dây sau mới đáp được rằng Hôm trước cha nói với ông ngoại con rồi Ông ngoài con biểu cha liệu chỗ nào phải thì gã, hể cha đành đâu thì ông đành đó. Bạch Tuyết đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng, Mà cha tính gã con cho ai ở đâu? Quang Phụ ngó trong mâm hút mà đáp rằng, Cha tính gã con cho thằng Đồ, Tuy nó nghèo hèn hơn mình, song cha muốn làm xui chỗ đó cho gần gũi, chớ gã con đi xa, chừng cha nhớ không biết làm sao mà đi thăm cho được. Bạch tuyết ngó cha trân trân, đỏ mặt châu mày, song không dám nói chi hết, con gái hể nghe nói đến chuyện lấy chồng thì hổ thẹn. Quang phủ dây lại thấy con không mắc cỡ mà cũng không buồn Nhưng có sắc giận, không hiểu ý con như thế nào Nên hỏi rằng Sao con lặng thinh không nói chi hết? Bạch tuyết dùng khóc và nói cục lũng rằng Thưa cha, con không chịu lấy chồng Quang phủ chân hững mà hỏi rằng Sao vậy? Thưa, không có sao hết Có cớ gì nên con mới nói như vậy chứ? Hay là con chê chỗ đó? Bạch Tuyết ngập ngừng một hồi rồi mới đáp. Thưa phải, con chê chỗ đó. Quan Phủ cười rồi bảo Bạch Tuyết đi ngủ. Quan Phủ thuật mấy lời của Bạch Tuyết lại cho vợ nghe thì bà Phủ nghi Bạch Tuyết có tình riêng với ai nên mới chê cháu bà. Ông cãi lẽ nói rằng con còn khờ dại, nó thấy đằng kia nghèo nên nó chê chứ không phải tại cớ nào khác. Vậy để thủng thẳng mà vỗ nó chẳng nên dội lắm. Ông nói nghe có lý, nhưng mà lòng nghi của bà cũng không giải hết được. Chí đại ở bên Vinh Quang Phủ chưa được một tháng thì lại gặp Tiết Trung Thu. Quang Phủ đã mang bệnh hút mà ông cũng ưa uống rượu nữa. Mỗi năm hễ tới Trung thu, ông cũng dọn ghe đi du hồ. Năm nay có Chí Đại biết mùi thi chúc đỉnh, ông càng hứng chí nên mới tối ông biểu lính dọn ghe hầu, đem thịt trụ theo, mời cai tổng với ít người hương chức sở tại, rồi đồng đi với chí Đại, bà phủ và con trai nhỏ. Tính xuống trại đáy ở dàm trạch mương đào mua tôm làm gói ăn, uống rượu mà thưởng nguyệt, để có một mình bạch tuyết với ông già sen và ba tinh lính ở lại giữ dinh mà thôi. Trên trời bóng trăng giặc giặc, dưới sông nước dờn lòa lòa lính chèo bỏ mái nhặt khoang, du khách chuyện trò hớn hở, thú vui cảnh lịch. Ai cũng tưởng thưởng trăng tới sáng cũng chưa muốn về Nào dẹ nghe đi vừa được mấy khúc xong Chí đại phát đau bụng nhào lộn trong ghe Mặt mày tái xanh, mồ hôi ra như tắm Hoàng phủ lo sợ mà không muốn bỏ cuộc vui Nên dậy ghé ghe vào xóm rồi biểu một tinh lính mượn xuồng bơi mà đưa chí đại về dinh Còn ghe hầu của ông thì đưa luôn xuống mương đào Chí Đại về đến dinh, lính đỡ lên dáng mà nằm, mắt chán gián, trụt quắn đau, cứ ôm bụng nhắm mắt mà ôm hoài. Gia đình với lính tráng trộn rộn không biết thuốc chi mà cứu, đứa chạy ra, đứa chạy vào, đứa rót nước trà, đứa xoa dầu gió. Lúc đường lính quính, bỗng thấy Bạch Tuyết ở trong buồn bước ra, tay cầm một cái chén chung đưa cho ông Sen biểu đêm cho Chí Đại uống. Chí đại uống chén thuốc rồi, chừng một phút đồng hồ thì bụng hết đau, mặt hết say sẩm gượng ngồi dậy xin một chén nước trà. Bạch tuyết còn đứng giữa cửa buồn, thấy chí đại ngồi dậy, liền bước lại gần hỏi rằng Thầy uống kỳ nam đó có bớt đau bụng hay chăng? Thưa, bây giờ tôi bớt đau nhiều rồi, té ra hồi nãy tôi uống đó là kỳ nam hay sao? Thưa phải ạ! Kỳ nam đó hay lắm, hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đi ngoài Huế mua về cho má tôi. Xưa nay tôi cất để dành hoài, hồi nãy tôi nghe nói thầy đau bụng, tôi lật đật mài một chút mà cho uống thử đó đa. Thiệt tôi cảm ơn cô quá, nếu tôi đầu thét chắc phải chết. Bạch Tuyết dây mặt chỗ khác mà nói rằng, bộ thầy còn mệt quá, thôi thầy đi nghỉ. Nói rồi xây lưng đi thẳng vô buồn Gia đình thấy Chí Đại nằm êm mới đi đóng cửa Rồi tản lạc đi kiếm chỗ mà ngủ Duy để có một mình ông già sen ngủ trước nhà Đặng coi chừng trà nước cho Chí Đại mà thôi Bạch tuyết trở vô buồn trong đèn ngồi têm trầu mà ăn Miệng nhai trầu mà mắt ngó ngọn đèn dầu trân trân ngồi nơi đây mà trí ở đâu có lẽ lúc ấy giàu ăn trộm vô nhà dọn hết đồ cô cũng không hay nữa cô ngồi một hồi lâu trong nhà từ trước đi sau vắng teo cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngó ra ngoài giường bóng trăng bị cây án nên thấy chỗ mờ chỗ tỏ ngọn gió thổi lây tàu dừa nên thấy gụcp xuống cất lên Chẳng hiểu lúc ấy cô nhớ đến việc gì mà giọt lụy tràn trề, dẻ mặt buồn bã. Cách một hồi cô nghe chí đại ho ngoài trước, cô thò tay bưng đèn muốn bước ra nhà ngoài mà cô vừa tới cửa buồn rồi cô ngừng lại, đứng suy nghĩ dây lâu rồi trở vô để đèn trên ghế leo lên giường mà nằm. Cô nằm trăng trở hoài, lúc thì buồn giọt châu lã chả, lúc thì giận trụt gan phừng phừng. Nằm đã thèm rồi ngồi dậy ăn trầu, làm như vậy cho đến gần sáng. Vợ chồng quang phủ đi du hồ về mà cô cũng chưa ngủ. Ở đời, miệng thiên hạ hay luận việc của mình làm, bởi vậy làm phận con gái về giặc cử chỉ cho lắm đi nữa mà có khi cũng còn phải mang tiếng. Cô Bạch Tuyết nghe trí đại đau bụng, lật đật mài kỳ nam đem cho uống, cử chỉ đó chẳng có chi quấy. Còn cô đứng nói dưới trí đại mấy câu, thì trước mặt gia đình bốn 5 người mà câu nào cũng trơn tránh chẳng có chi phạm đến danh tiếc. Chẳng hiểu gì cớ nào chuyện như vậy, mà người ở trong nhà lại sầm xì với nhau cho thấu đến tai bà phủ. Bà Phủ nghe Bạch Tuyết chê cháu bà, thì bà đã để lòng nghi cho cô có tư tình với ai rồi. Nay bà vừa nghe cô mài kỳ nam cho Chí Đại uống rồi lại đứng nói chuyện với Chí Đại nữa, thì lòng nghi ngờ của bà hóa ra lòng tiên quyết. Bà định chắc Bạch Tuyết với Chí Đại đã có ý riêng với nhau rồi. Bà nổi giận không thể dằn được, nên tối lại bà nằm làm thuốc cho quang phủ hút. Bà thỏ thẻ nói rằng Hôm trước tôi nghe mình nói con bạch tuyết nó chê thằng đồ Thì tôi đã nghi nó có ngoại tâm Mình không tin lời tôi Nay diệt bể ra rồi Trẻ trong nhà đều nói trùm tai Mình còn cãi tôi nữa thôi Quang phủ nghe nói biến sắc Lồm cồm ngồi dậy nói rằng Nó lấy ai ở đâu? Bà phủ cứ nằm tay cầm ống tay cầm tim hơ thuốc, mắt chăm chú ngó đèn, song miệng cười gần mà đáp rằng Nó lấy thầy ký đại cho lấy ai? Thầy đi chơi trung thu với mình, thầy làm bộ đau bụng đặng trở về, con bạch tuyết mài kỳ nam đem cho thầy uống rồi đêm đó. Hoàng phủ ngồi sửng sốt, lặng thinh một hồi rồi lắc đầu nói rằng Thầy ký thầy mang ơn tôi nhiều lắm, có lý nào thầy phụ lòng tôi? Đã vậy mà bộ thầy chính chắn trung hậu lắm, người như vậy không thể nào làm việc quấy được. Có lẽ bầy trẻ nọ thấy con Bạch Tuyết mài kỳ nam cho uống, nên chúng nó nghi rồi bày chuyện nói bậy, hơi nào mà tin. Bà Phủ đáp rằng, Con đã hư rồi mà còn kiếm lời bào chữa. Mình không tin, thôi mình kêu thằng lính thố hỏi nó, đặng nó nói cho mình nghe. Hoàng Phủ tức giận, ngồi bấy gan, muốn kêu sắp gia dịch ra mà tra hỏi cho Minh Bạch. Mà vì ông sợ nếu thiệt thì càng xấu hổ nhiều hơn nữa, nên ông nằm co mà chịu, không dám cãi với vợ. Bà Phủ thấy chồng đã chịu thua, bà liền đổi giọng dùng lời nhỏ nhoi mà an ủi trăng. Thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình còn buồn rậu đi nữa cũng không ít gì. Việc này mấy đứa trong nhà biết thôi, cho người ngoài chưa hay. Vậy để tôi hâm chúng nó, đặng chúng nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi xin mình phải đuổi thầy trí đại đi cho mau, rồi ép gã phức con bạch tuyết cho thằng đồ đi, thì danh tiếng mới dạng toàn được. Nếu mình dụ dự để duyên trì, tôi sợ thầy chí đại thầy dắt công bạch tuyết trốn, bằng không thì thiên hạ họ hay rồi xấu hổ mình, mà tôi tuy là mẹ ghẻ, song tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lây nữa. Tuy Quang Phủ gác tay ngang qua trán nằm lặng thinh, song sáng bữa sau, ông kêu trí đại mà nói rằng ông mới được lệnh quan chánh bố dạy phải bớt một thầy ký lục vì công việc làm không còn gấp như hồi trước nữa và ông khuyên trí đại hãy đi xứ khác kiếm chỗ làm ăn. Chí đại nghe nói chân hững, chẳng hiểu gì cớ nào mình không thấy giấy tờ chi hết mà Quang Phủ lại nói có lệnh quan chánh bố dạy đuổi mình. Anh ta nghẹn cổ, không biết lời chi đối đáp, chỉ xá Quan Phủ trội thâu góp quần áo bỏ vào trương. Anh ta ra đi, vợ chồng Quan Phủ chẳng có một lời chi tỏ lòng thương tiếc. Duy kẻ gia dịch cùng lính trá cảm động xong chúng nó thấy quan phủ lạc lẽo nên không dám tỏ giấu triều mến cho lắm Chí đại qua nhà khiếu nhàng nằm thở ra suy nghĩ coi bây giờ mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay là phải đi đến xứ nào anh ta nhớ hơn một năm nay quan Vũ yêu thương trọng dụng mình, thường nói hễ ông còn làm quan thì ông còn dùng mình hoài, vì cớ nào quan trên phải đuổi mình mà ông nói cục lũng, không tỏ tình gì triều mến mà lại còn biểu mình đi đến xứ khác kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình làm việc chi không vừa ý ổng, hoặc có ai nói vô nói ra chi đây nên ổng đổi ý mới kiếm chuyện mà đuổi. Giả quang phủ cầm quyền bính chánh quận này Nếu ngài không thương mình rồi Mà mình còn dẫn dơ ở đây ắt chẳng khỏi mang họa Vậy mình phải tránh trước cho xong Chừng ông khiếu nhàn trở về Như mình có thể trở lại đây được Thì mình sẽ xuống mà bái tạ ơn ông Chí đại nghĩ như vậy Nên viết một bức thơ giao cho gia đình giữ Dặn chừng khiếu nhàng về Thì giao lại cho ông Rồi xin quá gian ghe hàng mà lên bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông khiếu nhàng cùng người quen biết hỏi thăm coi anh ta tính đi đâu Thì anh ta ú ớ không biết đi đâu mà nói Nên chẳng nói bướng rằng đi về Dũng Liêm Bà Phủ nghe tin trí đại đi rồi, thì trong bụng mừng thầm. Chẳng phải bà rẻ phân trí đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là du oan cho người ta, chứ hai đàn chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng đây là cái kế của bà đã thành được phân nửa rồi, bởi vì trí đại đi rồi, bây giờ bà muốn theo dệt thế nào cũng được, còn trí đại đâu mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà là người của bà, nếu bà muốn biến thế nào thì chúng nó nghe thế nấy, có đứa nào dám trái ý? Bà thừa cơ hội ấy mới suối riết quang phủ gã bạch tuyết cho cháu bà. Quang phủ bổn tánh thành thiệt. Không rõ mưu sâu kế xảo của vợ, Duy sợ tiếng xấu mà thôi, Nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên, Nói chuyện cho làm xui, Rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe kể gia dịch nói có lệnh quan trên dạy đuổi trí đại nên trí đại đã đi rồi thì cô đồng lòng bức trước Nhưng vì phận cô là gái không lẽ tỏ ý thương tiếc nên cô giả dạng làm lơ không thèm nói tới việc đó. Chừng cô hay việc Quan phủ cho đòi xã trưởng Tân Thuận lên định ngày làm lễ hỏi thì lòng ức uất quá không thể dằn được nên tối lại thừa lúc gia dịch ngủ hết. Cô mới bước ra trước gián chỗ quang phủ nằm hút. Cô đứng khóc trống lên mà nói rằng Hôm trước con thưa với cha con không đành lấy chồng mà nhất cha gã chỗ đó con không chịu. Sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi? Con thưa thiệt, có lỗi với cha thì con chịu lỗi chứ nếu cha gã bướng thì con tự giận con chết theo mẹ con. Quang phủ đương hút Bỗng nghe con nói như vậy liền buông ống hút ra, dây lại ngó trân trân, còn bà phủ lồm cồm ngồi dậy cười gần mà nói với quang phủ rằng Mình thấy con mình hay chưa? Thời thế đã hết rồi mới khiến con hư như vậy. Mình tính thế nào được thì mình tính lấy, xấu là xấu mình, chứ thứ mẹ ghẻ này mà xá gì, để coi mình biết trị con mình hay không. Quang phủ đã nổi giận, mà bà còn chăm chích thêm, chẳng khác nào lửa cháy mà bà còn chế dầu. Bởi vậy quang phủ lấy tròi, biểu bạch tuyết nằm xuống đánh hơn một chục tròi, cắn răng trợn mắt không cho bạch tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa nói rằng, «Mày lấy thằng trí đại làm nhục nhã tao, tội ấy tao chưa nói, bây giờ tao định gã mày đặng cho mày khỏi mang tiếng xấu». Mày lại làm hơi không lanh, muốn chống cự với tao nữa à? Bạch Tuyết nghe mấy lời ấy thì chưng hững, không biết lấy chi mà đối nại được, chỉ kêu Quang rằng Quang ước lòng con lắm cha ôi, mẹ ôi, mẹ ở dưới cửu tuyền xin mẹ trứng dùm con, kẻ tội nghiệp thân con lắm mẹ ôi. Bà Phủ nói Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà nên càng chăm chích vô cho Quang Phủ đánh thêm nữa. Bạch Tuyết chịu đòn đau đớn nên hết dám kêu rêu. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết sợ mới giựt trôi không cho Quang Phủ đánh nữa. Bà đỡ Bạch Tuyết ngồi dậy, biểu lạy cha rồi dắt đi vô buồn lau nước mắt cho Bạch Tuyết và hỏi nhỏ rằng Con lỡ một lần dì xin dùm, sau đừng có dạy nói bậy nói bạ như vậy nữa dì không xin, dì để cha con đánh chết đa, thôi còn nằm mà ngủ đi nghe hôn. Bạch Tuyết nghe thấy mẹ ghẻ ân cần, an ủi thì cô không khóc nữa, xong cô gầm mặt không ngó bà Phủ mà không nói chi hết. Chừng bà Phủ đã ra khỏi phòng rồi thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt mà khóc. Ban đầu cô tức tuổi muốn mua giấm dưới á phiện mà uống, đặng chết xuống cũ tuyển tỏ diệt quan ức này cho mẹ biết. Cô khóc một hồi lâu rồi cô ngồi dậy, đầu bỏ tóc xả, mắt ngó ra ngoài giường mà nghĩ rằng «Hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ngoại thì cũng nghe ông khen chí đại là trai trung hậu, nghĩa khí», Tuy ông chưa nói rõ ra, song nếu suy lời ông nói xa nói gần, thì hiểu ý ông muốn gã mình cho trí đại. Mà xưa rầy trí đại làm việc với cha mình, tánh nết ôn hòa mà cứng cỏi, thiệt đáng mặt làm trai. Dầu ông ngoại mình không gã mình cho anh ta, nghĩ cũng xứng đôi dừa lứa chứ không kém gì. Tuy ý mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay, mình với Chí Đại chẳng có tình ý gì. Hôm nọ Chí Đại đau bụng, mình có mài kỳ nam cho uống và có hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt, đêm ấy vắng vẻ, mình có ý muốn tỏ diệt riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng ức ức bấy nay không biết tỏ với ai, mà mình muốn tỏ rồi lại ái ngại, nên không nói chi hết. Sau này lại có lời vu oan diệt nhơ nhúc cho mình như vậy. Bạch Tuyết suy nghĩ tới đó rồi chống tay lên trán, ủ mặt chau mày. Cách một hồi cô giới tay tem trầu mà ăn và nói nhỏ nhỏ một mình rằng: thì, thân sao mà khốn khổ quá như vậy, khi không mà mang tiếng lấy trai mà thôi thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây mình lụy thân ra đi thì mang xấu thà mang xấu mà còn báo oán cho mẹ được chớ lụy thân rồi chắc phải chết mà hãy ch chết rồi thì còn ai trả thù báo oán cho mẹ Bạch Tuyết nhất định rồi thì trong bụng hết buồn sáng bữa sau cô giả vui vẻ như thường bà phủ kiếm lợi ngon ngọt giả lã thì cô đối đáp cung kính chẳng có hơi giận hờn chút nào Bà Phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng Nên bà mừng Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ Đừng có trầy trà đánh đập nữa Qua ngày sau Ăn cơm sớm mai Rồi Bạch Tuyết xin phép cha đi qua thăm nhà ông ngoại Bà Phủ nghĩ khiếu nhàng đi khỏi Còn trí đại cũng đã đi rồi Bạch Tuyết qua đó chẳng có ai dụ dỗ mà sợ Nên khuyên chồng để con đi chơi cho khuây lãng Bạch Tuyết đi qua nhà ông ngoại đốt nhang lạy hết mấy bàn thờ, rồi vô buồn ngồi mà khóc. Trong bọn gia dịch có chú Phú, bổn tánh thiệt thà, trọn ngày cứ lui cui làm hoài, không đi chơi bời đâu hết, nghe cô khóc thúc thích, mới lại đứng ngoài cửa buồn mà giòm. Bạch Tuyết vừa ngó thấy liền hỏi rằng, Hôm nay ông ngoại tôi có gửi thơ nói chừng nào về hay không? chú phú gãi đầu đáp rằng không có, phải có thơ thì anh em tôi đem cho cô đọc chứ bên này có ai biết chữ đâu mà coi Hôn ông đi, ông có nói chừng ít tháng ông về nay đã hơn một tháng rồi có lẽ ông cũng đã về gần tới vậy đợi thủng thẳng ông về cô khóc lóc làm chi Bạch tuyết không cãi với chú lại hỏi rằng Thầy ký đại hôm nay có qua bên này hay không Có, thầy qua ở một bữa rồi quá gian ghe hàng mà đi bạc liêu thầy đi có chở rương theo nữa, vậy cho thầy thôi làm việc ở bển rồi sao cô? Có lẽ thầy thôi làm rồi, thầy qua bên này thầy có nói chuyện chi hay không? Thầy qua ở bên này một bữa, cứ nằm liêm diêm mà thở ra hoài, không nghe nói chuyện chi hết, chừng thầy đi thầy có đưa một phong thơ dặn ông về trao lại cho ông. Thơ đâu? Đưa coi. Tôi cất trên thủ quyển đây. Chú Phú dội dã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết rồi trở ra giường mà nhổ cỏ. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi, thì thấy thơ như vậy. Cà Mau ngày 30 tháng 9 năm 1895 Thưa bác! Hơn một năm trường, cháu lo cơm ấm áo, cháu có chỗ dung thân, ấy là nhờ ơn bác chiếu cố, nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác chừng nào, cháu càng lo sợ chừng nấy, lo là lo không biết ngày nào đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e sơ sảy làm những việc không xứng ý bác. Nay trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quang phủ nữa, mà cháu coi thế cháu cũng khó ở yên xứ này. Vậy cháu tính cháu trở về Dũng Liêm thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ kiếm chỗ nương thân. Chừng nào cháu ở chắc chỗ rồi, cháu sẽ viết thơ mà thưa cho bác hay. Cháu ra về còn tiếc một điều là không gặp mặt bác mà bái tạ ơn tri ngộ và tỏ lời kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, dí dầu kiếp này không thể đền ơn trọng đáp nghĩa dày được, thì cháu cũng nguyền kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Ít lời thành thiệt, kính dân cho bác bốn chữ, Phước, Thọ, Khương, Ninh, Phan, Trí, Đại, Cẩn, Bái. Bạch Tuyết đọc thơ rồi nằm suy nghĩ rồi lại đọc nữa. Đến nửa chiều trời mát, Cô kêu chú Phú trả lại bức thơ và dặn cất đợi chừng ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt gỡ đầu rồi đi cùng trong nhà. Từ trước tới sau một hồi lại tới bàn viết. Cô thấy giấy mực đã để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy viết ba chữ ông ngoại ôi rồi bỏ viết đứng dậy đội khăn đi về không viết nữa. Về vừa tới dinh Bạch Tuyết thấy lính đương quét dọn ghe bầu, cô hỏi thăm sửa soạn ghe làm chi, thì chúng nó nói nghe Quang Phủ đi đầm chim tra xét vụ ăn cướp nào đó, chúng nó nghe không rõ. Cô lật giật bước triết vào dinh, quả thấy gia đình đương dọn mâm hút, và Quang Phủ với bà Phủ đã sửa soạn quần áo hết rồi. Bà Phủ vừa thấy Bạch Tuyết về thì nói rằng, Cha con giấy gì đi đầm chim, chiều mai mới về, vậy con ở nhà coi nhà, tối biểu bầy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe hôn con. Bạch Tuyết dâng lời, mặt mày hấn hở, thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, bèn lại ôm nó mà hung hai ba cái rồi hỏi. Dì đem em theo nữa sao? Ừ, đem em theo chơi. Lối chạng vạng tối, lính vào thưa giới quan phủ Trạng nước trồng đã nửa xong rồi, quan phủ dắt vợ con xuống ghe. Bạch Tuyết đương ăn cơm nghe cha đi lật đật buông đũa, uống nước rồi đi ra ngoài cầu mát mà đưa cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo trừng trừng nước mắt, song trời đã tối rồi, nên gia dịch với ông già sen đứng gần đó mà không ngó thấy. Ghe trở mũi vào sông gành hào rồi, Bạch Tuyết ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống càm, miệng hỏi ông già Sen rằng: "Cha tôi đi chừng nào mới tới Đầm Chim?" Ông Sen đáp rằng: "Xuống Mương Đào phải đợi nước lớn rồi mới vô rạch được, chắc sáng mai mới tới Đầm Chim." Bạch Tuyết ngó quanh quất thấy lính gia dịch đều đi vào dinh hết, Chỉ còn một mình ông Sen đứng đó mà thôi, cô mới biểu ông Sen ngồi một bên, rồi cô nói nhỏ rằng «Vì tôi đã thuốc mẹ tôi chết mà giật chồng, rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu mà đoạt của ông ngoại tôi nữa, ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách gì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng tôi bức rớt sống sang hoài, không biết phương chi mà trả thù báo quán cho được». Nay vì tôi xuý giục cha tôi gả cho cháu đặng đoạt gia tài cho trọn, cha chả thù xưa chưa trả đặng, lòng nào nỡ đành kết nghĩa vợ chồng với kẻ thù. Ngặt tôi thương cha tôi quá, nên tôi không nỡ nói cho hết lời được. Vì tôi lại vu oan tiếng hư cho tôi, nói tôi lấy đại, đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào Hôm cha tôi đánh tôi đó, thiệt tôi muốn tự giận mà chết cho yên thân. Ngặc gì thù tôi chưa trả xong nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây thì cha tôi sẽ gã tôi cho thằng đồ còn gì. Vậy tôi tính tôi phải trốn cho toàn danh tiết. May đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết. Vậy lối nửa đêm xin ông bơi xuồng đưa dùm tôi vô kinh Đặng tôi đón ghe xin quá gian mà lên bạc liêu Ông già sen nghe nói đến đó thì ứa nước mắt Ngồi khoanh tay thở dài mà nói rằng Cháu tính như vậy cũng phải Cháu ở đây không được nữa Ngặt vì thân cháu là con gái Đi ra một tất đường không dễ gì Cháu trốn rồi cháu đi đâu Tôi quyết đi kiếm thầy trí đại Người ta nói tôi lấy thầy, tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng nệ gì nữa. Đã vậy ông ngoài tôi thường khen thầy Đại lắm, lại tôi coi